các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Suy chốc củ, sự phản bội này đều có nguyên so của nó, không có lửa thì làm sao có khói. Tên thổ phốc quản lúc này, trước lệnh nóng của chúng, chỉ im lặng không nói một lời. Ông biết sáu tử giờ cốt cọc sinh cũng không được, nằm xuống đã ở ngay đầu. Có ba đầu sáu tay cũng không thể trạch thoát được, hố cổ gì ở đây, còn là hố sâu. Đúng vào lúc hai tên hacker y nhân được bắt gọn, thì bất ngờ trong hố Phan lên những tiếng kêu gạo Vô cùng đáng sợ Vội vã sơ đèn pin nhìn xuống dưới Cương mặt ai nấy cũng liền biến sắc Hóa ra từ dưới đáy hố Là vô số sắc sống Đang gạo thép một cách điên giả Sư phụ cương quả nhiên đoán không sai Thành năng thì sao có thể dễ dàng Lấy đi như vậy Liệu rằng họ sẽ đối phó với hàng ngàn Con sắc sống như thế nào đây Liệu rằng sư đồ sư phụ cương Có sống sót thoát ra được cổ một Chúng ta hãy cùng đón xem chọc tập tiếp theo nhé. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net